Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 1219 phải chăng là tiền kiếp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz, mấy tuần trăng sau rốt cuộc lâm hiên đại công cáo thành. Lúc này trong tính thất một thiếu niên tướng mạo bình thường khoanh chân mà ngồi trước người hắn có một chiến giáp trong suốt sáng lạn nhẹ nhẹ lơ lửng Tỏ ra linh quang nhàn nhạt song lực phòng ngự thi không thể tưởng Tượng nổi Những phù văn cùng trận pháp tinh kỳ điêu khắc trên đó Hiện tại lâm Hiên chưa nhận ra song khẳng định đều có diệu dụng Hắn nhìn bảo vật trước người trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười thoải Mái Ngấm lại từ lúc có ngọc giản đến khi bảo giáp thành công tính ra Tới hơn 200 năm hơn công phu thu thập vô số tài liệu chân quý. Có thể nói đây là kiện bảo vật hắn tốn nhiều tâm huyết nhất. song có cố gắng thì tất có thu hoạch, dựa theo ngọc giản thì uy lực. Của nó tuyệt luôn, nhất là mặt đối với âm hồn vượt vật cùng với tu sĩ. Tu luyện công pháp hỏa thuộc tính. Đại bộ phận thần thông cơ hồ đều bị hấp thu hết. Trong mắt Lâm Hiên lóe ra tia sáng như ánh sao. Tay áo bào phất một cái. Một đạo kiếm quang màu xanh như cá bơi ra đón gió tăng vọt rất nhanh dài tới vài thước. Đi. Lâm Hiên điểm một chỉ lập tức kiếm quang hung hăng chém vào. Chiến giáp. song chỉ thấy lệ quang như có như không ánh mắt hắn nheo. Lại ngưng thần nhìn qua không có linh lực bắn ra như chưa từng có. Công kích. đạo kiếm khí vừa rồi chỉ là tùy tiện phát ra nhưng uy lực. Không hề thua kém một kích toàn lực của tu tiên giả nguyên anh sơ kỳ. Đỉnh giai Lực phòng ngự của chiến giáp so với dự đoán mạnh hơn nhiều. Trên mặt lâm hiên không khỏi tràn đầy vui sướng sau đó hít sâu một hơi. Trước người hắn xuất hiện một hư ảnh phượng hoàng Mỹ lệ. Nó vẫy cánh quay đầu cách không nhập vào bên trong mi tấm. Phá, màu mắt Lâm Hiên đột nhiên chuyển sang màu bích lục bật hơi khẽ quát. Yêu lực nồng nặc cuồn cuồn tuôn ra, hắn hung mãnh đánh ra mấy quyền. hình thành những trảo mang thi nhau bắn tới chiến giáp. Vù vù. Hàn phong rít lên vèo vèo. Tâm thứ ba của Phượng Vũ Cửu Thiên, quyết uy lực tuyệt không nhỏ. Nhất quyền có thể bài sơn đào hải, phốc, thanh âm bảo mở cùng linh quang lóa ra, bích diễm kỳ lân giáp. Phiêu ra mấy mấy đạo phù văn cỡ nắm tay tụ lại trước nó hơn thước, đột, nhiên xuất hiện một lúc xoáy màu vàng đem trảo mang chứa đầy yêu lực. Hút vào, ồ, kết quả thế này khiến trên mặt lâm hiên lộ ra vài phần kinh, ngạc, không ngờ yêu lực cũng bị hấp thu. Chỉ thấy từ bên trong lúc xoáy phun ra một cột sáng màu trắng ngà phản. Lại, Lâm Hiên những mày đem kim long giáp thuẫn tế lên biến thành. Quần sáng trong âm thanh rào rào mới cản được cột sáng kia. Không tồi, không ngờ còn có thể phản ngược công kích. Lâm Hiên vừa mừng vừa sợ, chưa nói sau này bích diễm kỳ lân giáp còn. Có thể thăng cấp, chỉ là uy lực hiện tại so với linh bảo phòng chế. Cũng kém bao nhiêu. Chỉ thấy hắn vấy tay một cái bích diễm kỳ lân giáp chợt lóe ra linh. Quang, sau đó tại bay tới mặt vào trên người lâm hiên. Hắn lại cong, tay búng ra một linh quang hóa thành một tấm gương quan sát chiến giáp. Sau khi mặt vào, chỉ thấy chiến giáp phát ra đại khí sáng lạn. So với thuẫn bài thì nó còn có thể thu phát tùy tâm. Thần niệm Lâm Hiên khẽ động chiến giáp. Biến mất không thấy. Tâm tùy ý chuyển lại lần nữa hiện lên. Lặp lại vài lần Lâm Hiên đem nó vào đan điền Giống như cẩu thiên minh. Nguyệt Hoàn dùng nguyên khí trầm rãi tu dưỡng. Tin rằng một thời gian. Sau uy lực của nó sẽ tăng mạnh. Khẽ cười hắn trở lại giường ngọc ngủ vội cả ngày. Hôm sau khi Lâm Hiên tỉnh lại việc đầu tiên là tới chỗ Nguyệt Nhi vẫn là cái kén lớn trắng như tuyết lặng lặng trong mật thất lộ vẻ thần bí vô cùng. A Lâm Hiên khẽ hô một tiếng nhưng không có tiếng đáp. Chẳng lẽ nha đầu Tiểu Đào lại rơi vào giấc ngủ? Hắn thở ra chậm rãi tiến về phía trước, tới gần cái kén cao hai trượng trên mặt Lâm Hiên dần dần. Toát ra thần sắc nhớ thương, tay phải nâng nhẹ nhàng vuốt vuốt lớp vỏ. Kén xong miệng khẽ lẩm bẩm. Tu la vương. Hiện tại ngẫm lại thật giống như trong mộng, hắn vẫn còn nhớ khi mới. Gặp tại căn nhà cũ nát tồi tàn nàng chỉ là một tiểu âm hồn nhỏ nhắn. Đang vương lệ. Nguyệt Nhi bước trên tu tiên đạo, tuy không có đan dược phụ trợ xong. Tiến cảnh nhanh tới thái quá. Khi đó Lâm Hiên cũng cảm thấy có chút kỳ. Quái, không ngờ bên trong là bí mật kinh tâm động phách thế này. Sao? Này muốn cùng nha đầu ở một nơi chỉ sợ là phải làm địch nhân với chân. Tiên à! Nghĩ tới đây Lâm Hiên cảm khái thở nhẹ ra. Trường sinh không phải mục. Đích hắn tu tiên sao? Sao hiện tại nghĩ tới không được cùng Nguyệt Nhi? Phiêu lãng là hắn lại thấy chán trường đến vậy. Không biết mấy trăm vạn năm trước đã phát sinh cái gì. Kiếp trước cho. Dù nàng là tu la vương thì kiếp này ta vẫn sẽ bảo hộ cho nàng. The khẽ thở ra qua lớp kén như truyền ra cảm giác ấm áp như mỗi khi. Ôm Nguyệt Nhi vào trong lòng. Đột nhiên. Oanh. Từ kia lớn kén phát ra vô số tia sáng màu bạc bên trong còn có phủ. Văn lóe ra. Lâm Hiên cảm giác như bị trùm trong quang hoa. Biến cố quá. Đột ngột với tâm cơ của hắn mà cũng trở tay không kịp. Sau một mờ hồ, hắn phát hiện đang ở trong một khoảng không mịt mờ. Bốn Phía là một mảng hư vô hắc ám vô tận. Đây là nơi nào? Lâm Hiên quay đầu chung quanh đem thần thức thả ra, nhưng ngoại trừ. Tinh quang nơi này lại trống không có phải là nhân giới hay không? Cũng rất khó nói. Một thoáng vừa rồi hắn rõ ràng ở tại động Phủ. Sao lại bị bất ngờ bị. Chuyển dịch đến cái địa phương khó hiểu này. Trên mặt Lâm Hiên đầy vẻ lo lắng. Có thể tạo ra thần thông cỡ này hiển. nhiên đang nhịp chuyển phép tắc thiên địa. Chẳng lẽ sự tồn tại của Nguyệt Nhi đã bị chân tiên phát hiện. Lâm Hiên. Cảm giác tâm thất như đóng băng. Vội quay đầu một hồi xong không thấy. Cái lớn kén màu trắng đâu nữa. Hắn nhíu mày nghĩ ngợi. Khi trước do tiếp xúc cái kén mới phát sinh. Biến cố này. Vậy đương nhiên có liên quan đến hắn và Nguyệt Nhi. song Lúc này trong lòng Lâm Hiên thầm rúng động. Một cố áp lực nghẹt thở vô. Hình ếp đến. Hắn có cảm tưởng lúc này mình không phải là Nguyên Anh. Hậu kỳ đại tu sĩ mà chỉ là một con kiến hôi song ngược lại đột nhiên Một âm thanh êm ái không thể tả xiết âm truyền vào tai tu la Nghe Thực quen tai đúng rồi chính là ta Mấy trăm vạn năm nay cũng không Có ai kêu ta như vậy Thanh âm linh hoạt kỳ ảo So với khúc nhạc du dương hóa ái nhất thế Gian còn muốn khẽ khàng hơn ngữ khí này Chẳng lẽ thật sự là âm ti chi chủ Vừa nghĩ tới đây mặc dù đã trải qua không biết bao nhiêu sóng to gió Lớn, Lâm Hiên cũng vô pháp duy trì vẻ chấn định Thật chậm hắn nhìn về Nơi có thanh âm kia Chỉ thấy trong đáy mắt hiện ra dung mạo của một Nữ tử, đoành Hắn cảm giác như một một cỗ lực vô hình dáng thẳng vào người Thế gian còn có nữ tử đẹp đến thế này sao? Hai trăm năm nhãn quang phong phú, số tuyệt sắc mỹ nữ gặp hắn qua còn. Phải thiếu sao? Cầm tâm khổng tước, Nguyệt Nhi tần nhiên khuyên quốc khuyên thành mỗi. Người mỗi vẻ nào có ai sánh bằng. Nhưng chỉ sợ không cách nào so được với thiếu nữ trước mắt này có. Dùng lời khuyên quốc khuyên thành miêu tả dung mạo nàng thì vẫn không đủ. Vẻ mỹ lệ của nàng không thể dùng ngôn ngữ hình dung tuyệt mỹ của tuyệt mỹ. Có phải là tam giới đệ nhất mỹ nữ chăng? Hiện tại nàng không phát ra linh áp song lâm hiên vẫn cảm giác không ngẩng đầu được. Giống như phàm nhân đối mặt thần thánh cảm giác khuất phục từ trong vô thức. Nhưng sao trong lòng hắn lại có chút quen thuộc cảm giác thân? Cẩn quanh quẩn đâu đây? Ngươi! Là Nguyệt Nhi sao Lâm Hiên trong vô thức mà thốt lên Nguyệt Nhi Chỉ thấy nơi xa mờ ảo đôi mi tuyệt mỹ nữ tử khẽ Nhớ sao ngươi biết được Thanh âm dường như băng lãnh mà lại có Chút quen thuộc Cái này Lâm Hiên gãi đầu Vốn là vô ý thức thì sao nói lý lẽ Không ngờ thiếu Nữ tuyệt mỹ kia cũng tên là Nguyệt Nhi Ta không biết, ta chỉ cảm thấy ngươi là Nguyệt Nhi, chính nàng nói cho ta. Ta nói cho đích ngươi. Tuyệt mỹ nữ tử ngẩn ngơ sau đó đôi mi thanh tú nhẹ nhàng nhíu lại. Thần sắc đã có chút tức giận song lại biểu hiện ra một sắc thái đẹp. Đến độ không bút mực tả xiết mà như vạn băng trải rộng. Tiểu tử không biết sống chết. Tu La Vương là tức giận đến mặt hoa hé. Nở nụ cười, cho dù là chân tiên thượng giới cũng tuyệt không dám đùa, dẫn nàng thiếu niên kia chẳng qua như con kiến hôi, lá gan thật lớn, ô ô.